Trường sinh chương 333 Đứng đầu bách quan Dương khai nói xong Trường sinh không lập tức nói tiếp Trước đây không lâu Hoàng thượng trắng trợn tuyển phi Hắn lo lắng Có đông doanh nữ võ sĩ sở trường về thuật dịch dung Nhân cơ hội trả trộn vào trong cung Liền đã hướng lễ bộ thượng thư lên tiếng Để cho lễ bộ Đối với chuyện hậu tuyển tú nữ Chặt chẽ xét duyệt Chưa từng nghĩ tới cử đậu lần này Đã kinh động tới đồng doanh nữ võ sĩ trà trộn vào trong hậu tuyển tú nữ Đối phương chó cùng rất dậu Kiếm tẩu thiên phong Trực tiếp chui vào trong cung Giết chết một phi tần Rồi dịch dung thay thế Ở trong lúc di chuyển thi thể Trùng hợp bị Thích Huyền Minh gặp được Mà hắn đêm đó cũng đã ra khỏi thành Cùng trương thiện đám người gặp nhau Trên đường trở về Vừa lúc gặp được Thích Huyền Minh đang đuổi theo địch nhân Cũng cùng nhau đi tới Vì hai người theo đuổi không bỏ, người chuyển di thi thể không kịp vùi lấp dấu kín, chỉ có thể cắt mất đầu của nữ thi. Kể từ đó, hai người liền không cách nào xác định được phi tần nào bị giết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cho Hoàng thượng gửi lên sổ gấp, nhắc nhở Hoàng thượng rất có thể có đồng doanh nữ võ sĩ xâm nhập vào trong hậu cung. Hiện tại xem ra, Hoàng thượng rất có thể từ thu được tấu trương của hắn, sau đó liền không dám lại đi hậu cung. Chẩm ngông qua đi Trường sinh mở miệng nói ra Hoàng thượng thời gian dài như vậy Không về hậu cung Có thể đã đả thảo kinh xà Cũng không có Cũng không nhất định Dương khai lắc đầu nói Hậu cung nhân số đông đảo Phi tần thường xuyên thời gian rất lâu Không gặp được hoàng thượng Trường sinh nhạnh gần đầu Việc này trước tiên để lại Việc cấp ách là tìm ra Ai ở trong bóng tối tính toán chúng ta Nghe được lời của Trường Sinh Dư Nhất tiếp lời Đại nhân, sự tình có nặng nhẹ Giết hại đồng môn của ta Thủ phạm phía sau màn Có thể lưu lại ngày sau tra tìm Thanh trừ tai họa ngầm trong hoàng cung Mới là việc cấp bách Trường Sinh như mày nhìn Dư Nhất một chút Dư Nhất nói như vậy Đủ để thấy biết đại thể Trọng đại cục Nhưng hắn lại không thể làm như thế Bởi vì Thập Phương Am Bị Kim Đỉnh Sơn Trang huyết tẩy một chuyện Đối với dư nhất đã kích cực lớn Đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của nàng Quế nhiễu trí nhớ của nàng Ta nóng lòng tra tìm thủ phạm Không chỉ vì báo thù Cho thập phương am Trường sinh nói Ở du châu địa giới Bọn hắn thậm chí muốn thiết lập chuôn thuốc nổ Để nổ chết ta cùng với đại đầu Việc này lúc trước trong bữa tiệc Trường sinh đã cáo chi cho đám người Cho nên trường sinh nói xong Hai người cũng không nói tiếp Trường sinh lại nhìn về phía dư nhất Ta lúc trước phái người đưa về thuốc nổ Có điều tra không? Đã tra ra được Dư nhất trầm giọng nói Hòm gỗ kiểu dáng Cùng với hòm gỗ do binh bộ tạo xử lý Giống nhau như đúc <cười> Là binh bộ Trường sinh nhớ mày lặp lại Ngắn ngồi trầm mặt Trường sinh quay đầu nhìn về phía dương khai Ta cùng Dương Nhất đêm nay muốn thả ra bồ câu truyền tin để tìm ra chủ sự sau màn. Việc này nhất định phải cực kỳ bí ẩn mới được. Người về trước đi. Chuyện này hai người chúng ta tự mình đến. Dương Khai nhẹ gần đầu, xoay người dưới đi. Đại nhân, Ngài đã cho chúng ta đủ nhiều. Dương Nhất cảm động sợ hãi. Vẫn là trước tiên xử lý chuyện của Hoàng thượng đi. Trường sinh lắc đầu nói. Ta hôm nay buổi sáng vừa mới gửi lên sổ gấp cho Hoàng thượng Nói cho Hoàng thượng ta có thương tích trong người Hiện tại đi gặp hắn cũng không thích hợp Sau khi trời tối chúng ta liền thả bộ câu đưa tin Đến lúc đó chúng ta sẽ thay đổi y phục dạ hành Binh khí cũng đổi ẩn tàng hành tung che mặt đi theo Tại sao muốn đổi binh khí Dư nhất không rõ trường sinh làm như vậy là có động cơ gì Trường sinh thất giọng nói ta đã thay đổi chủ ý. Mặc kệ chủ sự sau màn là vương công hay là quý tộc, đều lập tức giết chết hắn. Đại nhân, tuyệt đối đừng vì giúp ta báo thù mà loạn đại cục. Dư nhất cảm thấy sợ hãi. Đại cục, cái gì là đại cục? Mấy người các ngươi mới là đại cục của ta. Bọn hắn nhìn như là hướng về phía ngươi mà tới. Kỳ thực là hướng về phía ta mà tới. Cái chết của thập phương am chư vị đại sư, Ta khó từ được tội lỗi Trường sinh lạnh giọng nói Người chủ sự sau màn Một ngày chưa xử lý Thập phương Nam Chư vị đại sư chết hoan Liền khó được yên nghỉ Người khó được lòng yên tĩnh Ta cũng khó được bình thản Không đợi dư nhất nói tiếp Trường sinh lại lần nữa nói Vì không ngộ thương người tốt Nhất định phải thẩm vấn sau đó Mới động thủ Đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh Dư nhất lòng tràn đầy cảm động Nghiêm trọng gần đầu Trường sinh quay đầu nhìn về phía ngoài phòng Phát hiện màn đêm đã ráng lâm liền xoay người cất bước Chúng ta chia ra chuẩn bị Người sau khi chuẩn bị xong Mang theo chim bồ câu đưa thư Tới Tây Viện gọi ta Trường sinh trở lại trong phòng Mở dương tìm kiếm Hắn không có y phục dạ hành Lật đi tìm tới một bộ trường bào màu xám xanh ngay đó Hắn mới chủ chính ngự sử này Nghe thần đã từng vì hắn Chuẩn bị rất nhiều quần áo Trường bào màu xám xanh này Chính là một trong số đó Ngắn ngồi sững sờ Trứng sinh đổi lại trường bào Tìm khăn che mặt Vật tùy thân toàn bộ lưu ở trong phòng Một kiện cũng không mang theo Không bao lâu Dư nhất đi tới Một thân y phục dạ hành màu đen Không có mang theo binh khí giải Chỉ dẫn theo một cây trùy thủ cũng chưa từng mang theo lòng chim bổ câu mà là đem bổ câu đưa tin nhét vào trong ngực, không có trò chuyện dư thừa. Đối mặt sau đó, hai người thừa dịp bóng đêm rời đi ngự sử đài. Thành Trường An rất lớn, hai người đều không có tử khí tu vi, không thể lăng không phi hành. Để bảo đảm sẽ không mất dấu của chim đưa thư, hai người liền từ khu vực trung tâm của Trường An thả chim ra. Trước khi thả, Còn trói một chút đồ nặng Ở trên đùi của con chim bồ câu bồ câu đưa tin bị nhốt đã nhiều ngày Sau khi được tự do Lập tức dương cánh bay cao Mắt thấy bồ câu bay hướng chỗ cao Hai người âm thầm lo lắng Cũng may bồ câu bay cao Chỉ là để xác định phương vị Từ không trung hơi xoay quanh Sau đó liền hạ tốc độ cao Hướng phía đông bay đi Hai người thế thế vội vàng thôi động linh khí Vượt nóc băng tường theo đuổi màu chóng trường sinh truy phong quỷ bộ huyền Diệợu phi thường tăng thêm linh khí tu vi so với in nhất cao hơn cho nên sau khi xuyên qua hai con đường liền đem d nhất bỏ lại ti đằng xa nhưng bồ câu đưa tin tốc độ phi hành nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn mắt nhìn thấy bồ câu đưa tin dần dần biến thành một trường đen nhỏ trường sinh nơi nào còn dám giảm tốc độ chờ đợi liều mạng ra tốc trốc lát sau rốt cuộc Trước khi bồ câu đưa tin Liễm cánh hạ xuống Đã xác định được vị trí Đây là một chỗ Viện lạc Rất xa hoa Bồ câu biến mất Ở hậu viện góc Đông Bắc Ở trên tường Có dây thường xuân Bò đầy Ở đấy Có vài cái lồng chim bồ câu Bồ câu đưa tin Liền bay vào một cái lồng trong đó Từ nóc nhà đứng thẳng một lát duy nhất theo sau đuổi tới Hai người lúc này Đều đeo khăn che mặt, không nhìn thấy biểu lộ Nhưng trong mắt hai người, Trấn Kinh lại khó có thể che giấu Bởi vì chỗ phủ đệ này cũng không phải là phủ đệ bình thường Mà chính là thị trung lệnh phủ Triều đình sắp đặt tam tỉnh lục bộ Trong đó tam tỉnh phân biệt môn hạ tỉnh, trung thư tỉnh cùng thượng thư tỉnh Mà thị trung lệnh chính là môn hạ tỉnh đường quan Đại đường không thiết lập tể tướng Môn hạ tỉnh, thị trung lệnh, quyền hạ ngang với tể tướng. Chính là đương chiều nhất phẩm, trọng thần quốc gia. Ngày đó, Hoàng thượng muốn phong hắn làm ngựa sử đại phu. Ở thời khắc sống còn, Cao Thị Trung được hoạn quan dương phục cung gợi ý ra mặt tiến cử hiền tài. Hắn mới được thuận lợi nhậm chức. Cao Thị Trung chính là hoạn quan một đảng. Thời điểm thanh trừ em đảng đã bị lên lụy. đương nhiệm thị trung lệnh. Tên là Tiền Trung Lâm Tuổi khá cổ hy Kẻ này ở thời điểm im đảng đắc thế Cũng không cùng im đảng thông đồng làm bậy Mà là kiên định không thay đổi Đứng ở bên Hoàng thượng Xuất lĩnh thanh lưu trung thần Đối kháng im đảng Cũng chính bởi vì Tiền Trung Lâm Còn trong lòng có trung nghĩa Có nhiều tài năng Hoàng thượng mới có thể coi như tâm phúc Cũng ủy thác trách nhiệm Người này chính là đứng đầu quần thần Không thể giả được Tam triều nguyên lão Trường sinh làm sao cũng không nghĩ ra Bầu câu đưa tin Sẽ rơi xuống phủ thượng của kẻ này Những quan viên khác có thể động Nhưng ngày này Là lão thần mà hoàng thượng tín nhiệm nhất Động đến hắn Ngang với việc động vào hoàng thượng Dư nhất nhập sĩ Thời gian so với trường sinh lâu hơn Cũng biết tiền trung lâm Chính là nổi danh trung thần Nàng cũng không nghĩ tới Bộ câu đưa tin, vậy mà rơi xuống phổ thượng của kẻ này. Hai người sau khi trấn kinh, hai mặt nhìn nhau, không biết xử lý như thế nào. Xuất phát từ thận trọng, hai người liền không có rơi vào hộ viện, mà là từ nóc nhà chỗ tối, cuối người ẩn tàng. Đại nhân, chỗ trạch viện này vốn thuộc về họ cao gian thần. Con chim đưa thư kia có phải hay không là do gian thần lúc còn sống thuần dưỡng? Dư nhất thấp giọng hỏi. Gian thần đền tội đã rất lâu rồi Trường sinh cũng không nguyện ý Tin tưởng việc này Cùng tiền trung lâm có quan hệ Nhưng nói bồ câu đưa tin Là do Cao Thị Trung lúc còn sống thuần dưỡng Cũng nói không thông Nhìn chăm chú tưởng tận xem xét Dư nhất thấp giọng nói Lồng chim bồ câu Ở tường kia cũng không cũ kỹ Trường sinh không còn nói tiếp Hắn đã sớm chú ý tới điểm này Bởi vậy có thể thấy được Những con chim bổ câu đưa tin này Cũng không phải là do cao thị trung lưu lại Đại nhân Tiền đại nhân Thế nhưng là trung thần có tiếng Dư nhất lại nói Ta ngược lại Hy vọng hắn là gian thần Trường sinh chầm giọng nói Đại nhân Có người đến rồi Trường sinh chương 334 Lửa ngốc chó điên Dư nhất vừa dân lời Hai tên gia đình bộ ráng Liền mang theo đèn lồng Vội vàng đi tới hậu viện Trên đường hành tẩu Một tên tuổi lớn hơn thấp giọng hỏi Linh hiếu Người xác định thấy được bộ câu đưa tin Người trẻ tuổi mang theo đèn lồng Lắc đầu nói Trời tối quá ta không thấy rõ Chỉ thấy có một cái bóng đen Có thể là bộ câu đưa tin Cũng có thể là con rơi Hai người không nói gì thêm Bước nhanh hướng về phía góc tường Có đặt các lồng đựng chim bồ cầu Ở góc tường Hết thảy có treo ba cái lồng chim bồ câu Hai người mang theo đèn lồng Dần dần xem xét Đợi đến khi nhìn thấy chuồng bồ câu cuối cùng Người tuổi lớn hơn Từ trong đó Bắt ra con chim bồ câu đưa tin mới bay về tổ Ở thế điểm bắt ra chim bồ câu Kẻ này sắc mặt đại biến Thật sự là bồ câu đưa tin Tên hán tử Niên kỳ trẻ tuổi Cũng không có chú ý tới sắc mặt khó coi của cái này Mượn đèn lồng ánh sáng Nhìn rõ con bồ câu kia Lâu như vậy mới bay về Vậy mà không có đói gầy Người lớn tuổi không nói tiếp Mà là vội vàng kiểm tra trong tay Chim bồ câu Đợi đến lúc nhìn thấy Ở trên đùi của con chim bồ câu Có cột mấy đồng tiền Sắc mặt liền biến thành càng khó coi Khẩn trương ngẳng đầu, tư phương nhìn quanh. Hoài lê quản gia, ngươi nhìn cái gì đấy? Người trẻ tuổi nghi hoặc đặt câu hỏi. Tên quản gia kia cũng khoảng 5-60 tuổi. Người lớn tuổi làm việc, phần lớn là trầm ổn. Người này thân là quản gia, làm việc cũng không khẩn cấp xúc động. Nhưng lúc này lại dị thường khẩn trương, cũng không trả lời người trẻ tuổi mà là cầm bồ câu đưa tin xoay người chạy. Người trẻ tuổi không rõ ràng cho lắm Sững sờ một lát Rồi mang đèn lồng chạy theo Đợi đến khi hai người rời đi Dứ nhất quay đầu nhìn về phía trường sinh Thấy trường sinh sắc mặt xanh xám Mũi thở không ngừng run run Mắt thấy hai người phía dưới chạy ra hộ viện Trường sinh lập tức thi triển thân pháp Vượt nóc băng tường Đi theo phía sau Trường sinh sắc mặt lúc này Khó coi dọa người Thông qua cử động của Hoài Lê Quản gia Không khó phát hiện, bộ câu đưa tin đích thực là do bọn hắn phái ra ngoài. Bộ câu đưa tin là hắn tự mình tại thập phương am, trong tay của tặc nhân Kim Đỉnh Sơn Trang bắt được. Mà Kim Đỉnh Sơn Trang sử dụng thuốc nổ, cùng với tặc nhân Du Châu sử dụng thuốc nổ, đồng dạng xuất từ binh bộ tạo nơi xử lý. Nói rõ, mặc kệ là ý đồ ám toán dư nhất hay là ám toán chính mình, đều là chủ ý của tiền trung lâm. Hoài Lê Quản gia từ phòng ngoài Theo lối nhỏ chạy tới phòng trước Lúc này Chủ nhân một nhà lớn nhỏ Đang ở trước phòng ăn cơm Nam nữ già trẻ ngồi vay quanh bên cạnh bàn Bởi vì gia quy sâm nghiêm Tổ tôn ba đời Hai mươi mấy miệng lúc ăn cơm Vậy mà không phát ra một tiếng vàng Hoài Lê Quản gia đứng ở cổng Thấp giọng la lên Lão gia Nghe được lời của Quản gia Đám người ngẳng đầu nhìn về phía ngoài cửa Vị lão già ngồi ở vị trí chủ vị Thấy quản gia đứng ở ngoài cửa Trong tay còn cầm một con chim bồ câu đưa tin Vội vàng buông xuống bắt đũa đi ra Trường sinh cùng dư nhất đều nhận ra lão già này Kẻ này chính là môn hạ tỉnh Thị trung lệnh Tiền trung lâm Tiền trung lâm đi ra cửa phòng Sau đó lại hướng tây đi vài bước Cùng với hoài lê quản gia Tránh đi tầm mắt của mấy người trong phòng Lão ra Bộ câu đưa tin bay trở về Hoài lê quản gia thấp giọng nói Của chúng ta à Tiến trung lâm mặc dù Nhìn như gặp loạn không kinh ngạc Nhưng trong lời nói Lại mang theo một chút thanh âm rung động Đúng Trên đùi nó còn bị người buộc 6 xu đồng tiền Hoài lê quản gia đem bộ câu Trên đùi những đồng tiền Bày ra ở trước mặt tiền trung lâm Sau khi nhìn thấy những đồng tiền trên đuổi của chim bồ câu, tiền trung lâm thở dài. Bồ câu đưa tin là từ trường an thả ra. Người thả lo lắng bồ câu đưa tin bay quá nhanh, không thể theo tìm chủ, cho nên mới tăng thêm trọng để giảm tốc. Tiền trung lâm nói xong, cũng giống như hoài lê quản gia lúc trước cử động, ngởng đầu tứ phương. Trường sinh cùng duy nhất đều là người luyện khí, mặc dù chỗ ẩn thân cách tiền trung lâm chừng 6-7 trượng. Lại có thể thấy rõ ràng đối phương đang làm cái gì. Cũng có thể rõ ràng nghe được đối phương đang nói cái gì. Bọn hắn tới rồi. Tiền Trung Lâm tự lầm bẩm Lão già, ngài vào nhà trước. Ta đi kêu hộ viện tới đây. Hoài lê quản gia xoay người muốn đi. Dừng lại. Tiền Trung Lâm trầm giọng quát bảo. Đợi quản gia dừng bước quay đầu, thấp giọng nói. Không cần kinh động người bên ngoài. Người quay về chỗ ở. Đóng cổng, đóng cửa. Nếu như có thể sống qua đêm nay, lập tức rời đi Trường An, cũng không thể tiếp tục trở về. Nghe được lời của Tiền Trung Lâm, hoài lê quản gia quẻ hoài gần đầu, mờ mịt xoay người, đỡ đẫn rời đi. Đợi hoài lê quản gia rời đi, Tiền Trung Lâm xoay người đi hướng hậu đường. Lúc trước, cùng hoài lê quản gia hướng hậu viện mà đi, gia đình thay thế vội vàng mang theo đèn lồng, chạy tới chỗ để chiếu sáng, lại bị Tiền Trung Lâm trồng giọng la lui. Đám người nhà đang ăn cơm Phát giác ra khác thường Cũng nhau nhau đi xa Nhưng tiền trung lâm cũng không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện Chỉ là mệnh cho bọn hắn tiếp tục ăn cơm Sau khi ăn xong Lập tức liền ngủ Đêm nay bất luận kẻ nào cũng không cho phép Xuất phủ Cũng không cho phép đi về phía hậu đường Tiền ra ra quy rất nghiêm Người nhà mặc dù nghi hoặc lo lắng Cũng không dám làm trái lệnh Của tiền trung lâm Chỉ là mắt thấy tiền trung lâm Xuyên qua cửa hiên Một mình đi hướng hậu đường Trường sinh cùng dư nhất Một đường tiềm phục ở chỗ tối Đợi tiền trung lâm đi về phía hậu đường Hai người cũng lập tức đi theo Tiền trung lâm đi tới hậu đường Đẩy cửa đi vào Không đóng cửa cũng không có đốt đèn Mà đi đến bên bàn Lục lọi kiếm lấy một cái ghế Rồi ngồi lên Đại nhân hắn biết chúng ta đi tới Dư nhất thấp giọng nói Trường sinh không có nói tiếp Tiền Trung Lâm cử động này Nói rõ hẳn đã minh bạch sự tình bại lộ Tìm xong chuẩn bị chịu chết Hơn nữa không muốn liên lụy tới người khác Thấy trường sinh không mở miệng Dư nhất lại lần nữa thấp giọng mở miệng Đại nhân Ngài có muốn nói chuyện cùng hắn hay không Trường sinh đề khí khinh thân Từ chỗ cao nhẹ nhàng rơi xuống đất Dư nhất theo sát phía sau Đợi dư nhất rơi xuống đất Trường sinh xoay người hưởng nói, giữ vững tiền viện, nếu như phát hiện có người rời đi, không cần đến hỏi ta, lập tức động thủ, chó gà không tha. Trường sinh thời điểm nói chuyện cũng không cố ý hạ giọng, tiền trung lâm trong phòng tự nhiên cũng nghe đến, nhưng hắn lại chưa nói tiếp, chờ tới khi dư nhất xác nhận rời đi, trường sinh chậm rãi vào cửa, tiền trung lâm mới trầm giọng mở miệng. Người chính là luật chính đại quan, lẽ ra phải biết, tội không đến vợ con. <cười> người chính là nhất phẩm thủ phụ, lẽ ra lòng mang bằng phẳng, làm việc quang minh. Trường sinh trở tay đóng cửa. Hai người cùng điện vi thần, mặc dù trường sinh rất ít khi lên chiều, tiền trung lâm lại có thể nghe ra thanh âm của hắn. Cho dù bên trong bóng tối nhìn không ra hình dáng, lại biết tới chính là bản thân trường sinh. Việc này chính là lão phu một người gây nên Không có quan hệ tới người ngoài Trường sinh kéo lấy một cái ghế Ngồi xuống đối diện tiền trung lâm Bây giờ ngươi là thịt cá Ta là giao thớt Phải chăng liên lụy tới người nhà Ngươi nói không tính Ngươi cũng không cần ý đồ tự vấn Ta nếu như không thể biết được chân tướng Tiền phủ trên dưới Sẽ không lưu lại người sống Tiền trung lâm im lặng không nói Trường sinh lên cơn giận dữ Thẳng tới chính đề Người tại sao lại muốn hại chúng ta? Tiền Trung Lâm nhắm mắt cúi đầu Cũng không trả lời Theo ý của người Ta là người rất có tính nhẫn nại hay sao? Trường sinh lạnh giọng đặt câu hỏi Hắn cũng không bởi vì Tiền Trung Lâm lúc trước Một chút cử động mà mềm lòng Bởi vì thập phương am huyết tính tràng diện Lúc đấy vẫn đang một một Rõ trước mặt hắn Ngoan thoại Phải chăng có thể trấn nhiếp được đối phương Cũng không quyết định bởi lời nói Có bao nhiêu hùng ác Mà quyết định bởi người nói chuyện Đã từng làm qua cái gì tiền Trung Lâm Không dám khiêu chiến tính nhẫn nại của trường sinh Đành phải mở miệng Mọi chuyện cần biết Đều chính là chú ý của ta Cùng Hoàng thượng không có quan hệ Ta làm những việc này Hoàng thượng cũng không biết rõ Người chính là môn hạ tỉnh thị trung lệnh Đương chiều thủ phụ Là người mà Hoàng thượng tín nhiệm nhất Trường sinh nói Ngươi nói việc này Hoàng thượng không biết chút nào Ta bàn tín bàn nghi Lão phù chưa từng lừa người Tiền Trung Lâm nói Trường sinh trầm giọng nói Khả năng ngươi đã nghĩ đến hậu quả Nhưng ta chính xác nói cho ngươi Sự tình so với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng hơn Nếu như ngươi không thể khiến cho ta tin tưởng Ngươi nhất định sẽ liên lụy tới Hoàng thượng Bởi vì ta sẽ hoài nghi Ngươi là phụ mệnh làm việc Như thế nào Mới có thể khiến cho ngươi tin tưởng Ngươi hỏi ta đáp hay sao Tiền Trung Lâm hỏi Có thể trường sinh gật đầu Trước tiên ta hỏi ngươi Ngươi tại sao lại muốn hại chúng ta Bởi vì ngươi tuổi trẻ khinh cuồng Dành công tự ngạo Bất chấp vương pháp Gan to bằng trời Tiền Trung Lâm nghiêm mặt nói Không đợi trường sinh nói tiếp Tiền Trung Lâm lại lần nữa nói Ngươi chỉnh đốn lại chị, lạm sát vô tội Làm quan lại trên dưới Người người cảm thấy bất an Hoàng sợ không chịu nổi một ngày Vì tụ tài tranh công Không tiếc theo dệt tội danh Trắng trợn xét nhà Khiến cho người người quán trách Nhân tâm mất hết Bây giờ đại đường cố tật cuốn thân chị không được ngươi dày vò như vậy Nếu như bỏ mặt ngươi Tiếp tục tùy ý làm bậy Tất sẽ nhiễu loạn xạ thác Dung chuyển nền tạc lập quốc Đây chính là lý do người ám hại chúng ta Trường sinh hỏi Đúng người mị trên ức dưới Họa loạn chiều cương Bồi dưỡng vây cánh Kết bè kết cánh Không giết Không đủ đề Bình dân phẫn Không giết Không đủ đề Tiêu tai họa ngầm Tiền trung lâm lời lẽ chính nghĩa Trường sinh biết Mình thanh danh bất hảo Lại không nghĩ rằng Ngay ở trong mắt Của môn hạ tỉnh Thị trung lệnh Đứng đầu bách quan Lại xấu không thể tưởng tượng như vậy Cố nén trong lòng nộ khí Lạnh giọng hỏi Theo ý của ngươi Ta là gian thần Đúng Ngươi chính là gian thần Tiền Trung Lâm một bộ không thèm đếm xỉa Ngươi làm sự tình Nhìn như là phủ chính sửa sai Kỳ thực Toàn vì nịnh nọt tranh công Hoàng thượng thượng võ Ngươi liền hợp ý Trọng dụng quan võ Xa lánh văn thần Ngươi chủ chính hộ bộ Trởn tai lương khỏa đùa kiểu cắt xén Hoàng cung chi phí lại cung cấp dư giả Hoàng thượng tuyển tú Rõ ràng không đúng lúc người chẳng những không lên sách khuyên can Vậy mà cấp phát giúp đỡ Lại lấy ngựa tây vực để cung tiến Lấy hoàng thượng niềm vui Khiến cho hoàng thượng Xa vào thanh sắc khuyển mã Mòn tâm, yếu chí Mệt thân, loạn thần người chính là an tâm gì Chính là phá hư cái gì Trường sinh ý đồ mở miệng Chưa từng nghĩ tới Tiền trung lâm cũng không cho hắn cơ hội mở miệng Thân là thần tử Người trọng mắt không tôn ti Lễ nghi mất hết Gặp vua không quỷ Đánh thân vương Tiền trảm hậu tấu khinh miệt luật pháp Im ngay Trường sinh sinh khí cấp bách Lên tiếng Ta chỉ hỏi người Có phải hay không là theo ý của người Ta có ý đồ không tốt Người tuy không có ý đồ không tốt Nhưng cũng không có chị quốc kế sách hưng bang chi tài. Tiền trung lâm trừng mắt cao rộng. Người chỉ là nhất giới mãng phu, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thân không vết mực, làm sự tình chỉ vì mị thượng lấy lòng loe người. Theo ý của người, như thế nào mới là chị quốc hưng bang kế sách? Trường sinh dẫn dữ nói. Người lấy đức phục người thì được dân tâm, người được dân tâm thì được thiên hạ Tiền Trung Lâm lắp đầu vứt dầu Chị quốc an mang Lẽ ra lấy đức cảm hóa Không đợi Tiền Trung Lâm nói xong Trường sinh liền cảm thấy khó thở ngắt lời Bởi vì cái gọi là trị loạn thế dùng trọng điện Trước mắt đại đường bấp minh Gần như bệnh nguy kịch Lấy đức phục người Căn bản không làm được Người bộ kia không làm được Thánh nhân nói lấy đức trị quốc nhân quân Dùng võ trị quốc nhân bá Nhưng phải làm quân, không thể làm bá. Tiền Trung Lâm thở gấp. Người chỉ là giam thần nịnh nọt lấy sủng hạnh. Chỗ nào hiểu được đức hạnh giáo hóa. Tới lúc này, trường sinh đã xác định tiền Trung Lâm sự tình, hoàng tượng cũng không hiểu rõ. Mà là kẻ này liên hợp với một chút quan viên bất mãn về hắn. Tự mình, lấy cớ, mắt thấy đối phương chấp mê bất ngộ. Nói nước bọt bày loạn. Trường sinh khí cấp bách, mắng. Im ngay, người chính là con lửa ngốc. Con ngươi chính là con chó điên, tiền trung lâm mắng lại, ta đánh chết người cái lão bất tử này.